Thiếu điều nhảy dựng lên. Cô... Cô điên rồi à? Cái chuyện đó... Làm sao mà quyết đấu được? Lâm Tiền Nhi cười. Ai bảo không được? Chẳng lẽ cô không biết sinh con sao? mặc Tôn Tiểu Bạch đỏ như gức chín. Cô ta không dám cử động. Sợ chạm phải đôi mắt của Lý tầm hoan Lâm Tiền Nhi nói. Nhưng nếu cô hiểm vì phương thức ấy hơi chậm... Hơi lộ liễu quá...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 Họ không đủ nhau bằng tay chân mà hơn thua nhau bằng tâmú lần thứ nhất lần tiền gì thắngg bởi vì nà là lắm được điểm của đàn bà nhất là những cô gái chưa chồng chưa biết chuyện vợ chồng là gì cảàng đã biết những cô gái ấy không khi nào dám làm những chuyện chờ chẽn như thế nàng biết lợi dụng vàà đã thành công lần thứ hai tôn tiểu bạch Thắng vìàng cũng biết lợi dụng nhược điểm của đàn bà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 Lâm Tiền Nhì léo đẽo theo sau Tôn Tiểu Bạch hỏi Ai có đường đấy Tại sao cô lại theo chúng tôi Lâm Tiền Nhì ngậm ngừng Tôi ấy à Tôi Tôi cũng muốn gặp Tiểu Phi mà Tôn Tiểu Bạch nhăn mặt Hừ, Cô còn định gặp hắn làm gì Chẳng lẽ cô hại hắn như thế còn chưa đủ hay sao Lâm Tiền Nhì nói Tôi Tôi chỉ muốn Tôn Tiểu Bạch nói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 từ trước đến nay không biết bao giờ tônể bạch trợt bật cười nói với lý T Hoan <cười> anh xem tôi đã nói rằng cô ta sẽ theo thì đúng là theo ngay mà Lý Tẩ Hoanỉ cười nhưng cô cũng muốn cho cô ta theo kia mà tôn kiểu bạchậ đầu có tôi có muốn cô ta theo thật Lý Tẩ hoàn hỏi để làm gì tônể bạch nói